tiền khi tác giả tiêu đỉnh người đọc thành lòng chương 209 ở tầm cờ nam cường. Thập Phạm lại sớm. Làn gió lạnh âm u lạnh lẽo khiến cho người ta nổi da gà. Trên trời máy đen giụm thấp và hiện động u tối sau thầm thẳm dần dần hiện ra. Báo hiệu hang động ác ma trong truyền thuyết đang mỗi lúc một gần. Lục Tiết Kỳ và mấy người kia đứng ở một nơi bên ngoài Cách Trấn Ma Cổ Động chừng mười mấy trượng Giỏi nhìn về phía hang động đó phí xa xa Một bức tượng đá quay mặt vào hang động sau thâm thẩm Quay lưng lại phía họ Cô độc đứng ở cửa hang Trấn Ma Cổ Động Ngoài bức tượng đó ra Thì không còn vật gì khác Lý Tuân nhìn hang động Tự hồ cũng hơi căng thẳng, thấp giọng nói Đúng là chỗ này rồi Âm phong rú Rích Đột nhiên vút cao lên mấy bậc Khiến cho người ta rụng cỡ mình Mấy người đạo hành cao thâm như lục tiết kỳ Tăng Thư và Lý Tuân Tự nhiên là không sợ âm khí lẫn khuất Trong luồng gió u ám Màu mấy đệ tử Phân Hương Cốc đi cùng bọn họ Cũng đều là những cao thủ Trăm người tuyển một Phần lưỡi nét mặt vẫn như thường Tăng thư thư ngoảnh đầu nói Nơi đây yêu khí quả nhiên rất nặng Chỉ có điều chúng ta đã quan sát lâu Mà không có vụ yếu thú nào chạy ra Thật là kỳ quái Luật Tuyết Kỳ gợt đầu Nhưng thần tình băng lãnh Hoàn toàn không thay đổi Hờ hở nói Đã đến đây rồi Chúng ta qua đó thì hờn Cặp ba thú yêu nghiệt nào cũng có thể sớm đối phó. Nói đoạn không đợi bọn Lý Tuần trả lời, đi thẳng lên phía trước. Lý Tuần và Tăng Thư Thư nhìn nhau. Tăng Thư Thư cười khang, nhúng nhúng vài bước chân thè. Lý Tuần từ đằng sau nhìn theo bóng dáng yếu điệu, đột nhiên thầm thở dài. Đối với Y, bóng hình đó thật không biết đã xuất hiện trong cơ mơ của Y bao nhiêu lần. Nhưng quả thật khi có cơ hội để ở bên nhau Khoảng cách tựa hồ Đã xa lại càng thêm xa Y trầm ngầm một lát Khoát tay Gọi mấy vị sư đệ đang sau lưng đi thang Ở đằng xa Gần bức tượng đá thần bí nơi cửa hàng trứng mạc của động Đồ cục có một bóng đen lướt qua Rượu vào trong hàng Chính là bóng của H1 Y vừa lướt vào Sâu trong hàng bỗng vua cỡ vang lên một tiếng rền khẽ. Chính là tiếng của hung linh hát khổ Tiếp đó hơi xương hư ảo trong không trùng Bắt đầu ngưng tụ Cho thấy hung linh sắp xuất hiện lần nữa Đúng Lúc đó hát màu ẩm sau bộ áo đen Đột ngột hát lên gấp gáp Đại ca huynh đừng ra vội Nghe để nói đã Hung linh hát khổ cười gần Nhưng hơi xương màu trắng trong không trùng Vẫn còn tiếp tục đương tục hiển nhiên không ảnh đến lời hát bọc Xúc xanh Người còn dám quay về Hát bọc đứng trong bóng mâm ưu nơi góc hàng Sau khi Hinh hiện thân Khó tránh khỏi kênh động những người vừa lại đây Hôm nay người đích sấn ma cổ động ưu không ngớ về việc gì lẽ nào Hinh còn không biết Hơi xương trắng hư ảo đột nhiên dừng lại giữa trời Không tiếp tục tăng thêm Mà cũng không có ý định tăng ra Giây lát sau Thế hát hổ lạnh lẽo vang lên Người có ý gì? Hát một rì rợ Họ đến đây Tự nhiên là muốn đối phó với người trong hàng này Bất kể thế nào đây chẳng phải là điều Huynh vẫn hy vọng sao Hủng hồ lúc sớm hơn là để người ta vào Hiện tại sao cũng để thêm nhiều người vào nữa Có gì là không được Bên ngoài cửa hàng Xa xa phản nên tiếng bước chân Những người đó để đến gần hang động Của xưa âm u sầu thẳng này Hơi sườn được nhiên tảng ra Nhây mắt đã tan biến Trong luồng gió âm u Mạch rác thổi tới từ sau công việc đó Hầu như cùng lúc Bóng đèn của hát mộc cũng lẫm luôn một bàn tồn Lục Tiết Kỳ Tăng Thư Thư Và mấy người bọn Lý tuần Một khát sau đã xuất hiện trước cửa hàng trấn mạc cổ động Tăng Thư Thư dài dặt nhìn sau vào bóng tối thăm thẳm của hiện động Chào mặt hiện nhiên là cảm thấy có chút bất an Trước nơi và bên trong yêu khí nặng nề Lại người vị khó lương vậy Lý Tuân bên cạnh y cũng có mấy phần tương đồng Cũng chào mặt Nhưng trên nấy mặt ánh mắt lại ẩn ước lộ ra Được chút kinh ngạc và bất ngờ Y chậm chậm đi lại mấy bước gần cửa hàng Nhưng tất cả đều bình tĩnh Ngoài luôn gió âm u Cắt chà các thịt Thì không có một âm thanh gì cả Điều này khiến cho Lý Tân hơi thắc mắc Y chăm chú nhìn trứng ma cổ động Im liềm không nói Tựa như đang nghĩ ngợi điều gì Khác với hai chàng trai Sau khi đến bên ngoài hang động Lập tức kỳ lập tức chuyển sự chú ý Từ bóng tối tâm mịt mù thâm u trong động Sang pho tượng đá Phụ nữ thần bí mà cô độc đứng bề Nàng chậm rãi đi đến trước mặt pho tượng chăm chấu nhìn nó Người phụ nữ bằng đá Không biết đã trải qua Gió sương mưa tiết bao nhiêu tháng năm Từ trên xuống dưới Chỗ nào của hàng y như vết tích hao mòn và tàn phạt Nhưng... Dường như có cảm ứng Tôi tiết kỳ nhận thấy rõ ràng Sắc thái của tượng đá vẫn xanh động như con sông Gương mặt nàng hơi sầu hẻo Nàng mát thương cảm Trong đôi mắt nàng phản phất vẻ mềm man, Lặng lẽ nhìn sâu vào trong cổ động thần bí Như là mong đợi điều gì Lại như tâm sự điều gì Chỉ là Trong hàng ngàn hàng vạn năm Có ai nghe thấy những lời tâm sự ấy? Lục sứ mũi, lục sứ mũi Đột nhiên mấy tiếng gọi kinh ngạc từ bên cạnh vãng xa Lục tiết kỳ giật mình bất chắc thục lùi Bừng tỉnh có nỗi trầm tư khó hiểu của mình Đôi mắt nhìn xem Khuôn mặt tăng tư thư ra chịu kinh dị Còn thoáng vẻ lo lặng Lục sư muội Huynh gọi một mấy lần rồi Sao mụi đã không nghe thấy cả vậy Lục tiết kỳ mặt trắng bệt Nắm tay buông hai bên hông Từ từ nắm chặt Tự nhiên phát hiện là bắt đầu từ khi nào Lòng bàn tay mình đã nhâm nhép mồ hôi Nàng hít thở thật sâu Trấn tĩnh lại nhạt nhẽo nói Không sao Các Huỳnh phát hiện được gì chưa thằng Thư Thư lắc đầu Chưa Ở đây ngoài gió tạc Vệ Nguyễn dị cứ lùa từng cơn Đến thông tích một con yếu tố cũng không nhìn thấy Đoạn y ngoãn sang Lý Tuần Lý Xuân Huỳnh có phát hiện ra điều gì không Lý Tuần trầm ngầm chì lâu Cũng lắc đầu gì Nhưng ở đây đúng là cổ quái Tăng Thư Thư lạ lùng Cổ quái? Cái gì cổ quái? Lý Tương Nhật Bình vội vã cười khang Không có Ta thấy nơi này vốn dĩ là sao huyệt của thú yêu Sao lại không có bóng dáng của thú yêu Vì vậy mới cảm thấy kỳ hoài Toàn thư, thư mỉm cười Nói cũng đúng Ta cũng đã cảm thấy lạ Mùi thì sao lục sư muội Lục tiết kỳ không đáp ngay Cặp mắt trong trẻ của nàng từ từ lé sáng Lít nhìn Lý Tuân Lý Tuân vô duyên vô cớ Đột nhiên họ khủng khắc Mảnh đầu những các đệ tử khác của phần cốc Mấy người tới đây Đừng có đứng xa quá Lục tuyết kỳ nín lặng dừa lâu, ngoãn đầu lướt nhìn pho tự đá của người phụ nữ. Bất kể ra sao, chúng ta đã đến đây, quyết không thể nửa đường bỏ dở. Mọi người cùng vào đi. Tăng Tư Tư gật đầu. Ờ, không sai. Nói đoạn yên ảnh sang lý tuần. Lý sư huynh, ý huynh sang. Lý Tuân vẫn châu mày, nhận thấy một ý nghĩ khó lý giải đang trì níu trong lòng, nhưng giây lát sau vẫn đang. Lục sư muội nói rất đúng, chúng ta nên đi vào thôi. Tăng Tư Tư xoay mình. Đã vậy thì mọi người cùng đi, nhưng nơi đây không phải bình thường nên cẩn thận thì tốt hơn. À thế này đi, ta đi trước mở đường, lục sư muội đi theo tiếp ứng, còn Lý Xuân thì đoạn hậu. Các vị siêu huynh khác của phần ngươi thì đi ở giữa Như thế có được không? Lý Tôn gật đầu vừa định tán thành Đột nhiên Ngục Tiết Kỳ một bên lạnh lùng nói Như vậy không thỏa đáng lắm hay là đổi lại một chút đi Tăng Thư Thư và Lý Tuần đồng thời ngơ ngát Tăng Thư Thư hỏi Lục Sư Mũi, ý mũi thế nào? Lục Tiết Kỳ trầm ngầm Để mũi đi đầu tiên Tăng Sư Huynh đi cuối cùng Tất cả những người khác và Lý Sư Huynh thì đi ở giữa Lý Sư Huynh và các vị đây đều là đệ tử phần hương cốc Và như xảy ra chuyện bất ngờ Cũng có người dễ bề chịu huy bàn bạc Lý Tuân sát mặt thay đổi Tựa hồ như định nói gì Nhưng Tăng từ thư, thư đã cười À cũng đúng Hình sao không nghĩ đến điểm này Lục sư muội nói có lý lắm Vậy thì cứ quyết định làm thế nhé Lý tuần câu mày Nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng không hề hé môi Coi như là mặt nhìn chấp nhận Lục Tiết Kỳ liếc nhìn y Rồi quay sang chặng Tăng từ thư, thư Tăng Sư Huỳnh Huỳnh đi sau cùng tầm nhìn sẽ bao quát, dễ nắm bắt được cục diện, chỉ về trung tính. tăng thư thư tủm tiễm, ở một góc độ mà Lý Tân và bọn địa tử phần hướng khác không rong thấy. Y mong mắn quay lưng lại với họ, nhảy nháy mắt với Lục Tiết Kỳ rồi lập tức cười soi. Lục sư một yên tâm, có tàu đoạn hậu, phiền phức gì cũng không sợ. <cười> Lục Tiết Kỳ nhìn thật sâu vào mắt Y Đột nhiên từ khóe miệng lộ ra nét cười Rồi thì tàn biến ngay Cho dù vậy khoảnh khắc rực rỡ ấy Đã thấy bọn đệ tử trẻ tuổi của phần cốc Đang đứng đằng xa thi thoảng lén nút nhìn trộn nàng Cũng phải là hồn ngơ ngẫm Có kẻ không cầm lòng còn thở dài Lý Tuân hừ khẽ, mặt nghiêm lặng Những âm thanh bất bình thường kia vụt lụt tắt Lục Tiết Kỳ lấy lại vẽ bằng lãnh muôn thở, nhìn lướt xung quanh Chúng ta đi vào nè Nói xong thì không để ý đến ai khác, nàng cứ bước đi trước Tăng Thư Thư xoay mình cửa về Lý Tuần Lý Sư Hình, chúng ta cùng đi thôi Lý Tuần gật gật đầu, gọi các sư đệ rồi bước lên theo Đời bọn lý tuần và lục tiết kỳ băng vào trong không gian ấm ám sâu thẳm đó rồi. Tăng tiêu thư ung dung nhìn khắp lượt phong cảnh xung quanh. Tự hồ trầm tư điều trị lát xong. Ý mới mỉm cười thần bí Khoan thai tiến vào trong hàng động của xưa ấy. Thế bức chân xe xẻ vàng vẫn trong bóng tối âm bu. Cửa vào trấn ma cổ động là chìm lúc giữa bầu không khí tịch mình. Tiếng bước chân càng lúc càng khẽ Càng lúc càng xa Cuối cùng thì mất khúc trong bóng đêm Lát sau vụt chớp lên một thân ảnh Sau đó thì thân hình của Hắc Mộc Từ bóng tối bước ra Chậm rãi đi đến trước pho tượng phụ nữ kia Lắng lặng như Sau lưng y Hơi xương hư ảo dần dần trỗi lên Ngân tụ thể thân ảnh to lớn Của hung linh hát khổ còn xuất hiện Nhưng mà lúc này Y không văn ra những lời ác khỏi với Hác Mộc Mà quay mình dõi vào bóng sau thăm thẩm thâm ồ của hàng động một lúc rất lâu Tuy khẩy <cười> Bọn người trùm thổ này Sầu xảy lẫn nhau mãi cùng thôi Ngày này đến đây cũng là vẫn lục đục không ngừng Hác Mộc quay mình nhạt nhẽo Nhưng tâm xưa này đều như vậy Đừng nói là bọn chúng Mà đến hai huynh đệ ta thậm chí là nương nương năm xưa. Lẽ nào không như vậy? Cái gì? Thất nhìn đồ sổ của hôn linh hát khổ quay phát lại. Vì tốc độ quá cấp quá nhanh, Đến nỗi trên không phát ra âm thanh đục rít, Như là tiếng gào róng trầm trầm của giả thú. Nhìn thấy mặt y đã đầy sắc giận, Nên ác vô cùng. Y gầm lên. Người nói cái gì? Người bạo gan khi mặt nương nương Mà lại ngay trước mặt thần tự của nương nương sao? So với tấn hình khổng lồ đáng sợ của hung linh Vóc dáng ác mộc Trông rõ ràng nhỏ bé vô cục Nhưng không hiểu sao Tuy không nhìn rõ mặt y Nhưng từ giọng nói bình tĩnh Có thể nhận ra Y không hề sợ hãi Hơn nữa còn những vẻ chán ngán mở mẹ Đại ca Nếu như nương, nương ban đầu không có tầm kế Bao nhiêu năm nay Huynh cho rằng Cái gì có thể phong ẩn thứ yêu nghiệp đó Bất tượng bất kỳ trong cổ động này Khung linh hắc khổ rõ ràng nghẹn lời Nhưng Y vẫn không muốn thừa nhận Khăn khăn gầm lên Người nói nhăn cục cái gì vậy Đó đều là do nương nằm xưa Hay lắm Lột nhiên hắc mộc tỏ ra khác hẳn với bình thường Các ngàn lời hôn linh hát khổ huynh còn phải đem nương nương ra treo mãi ở một như thế Lòng tôn sùng tành kiếm với nương nương Để không ít hơn huynh một ly một tí nào Thân hình to lớn của hôn linh hát khổ cứng đơ Mặt không kèm được vẻ kinh ngạc vô cùng Giờ lâu con dạng của Y vẫn chưa bùng phát Thần tình bỗng dưng lãnh tĩnh Nhưng người thân kiếp trước một lượt từ trên xuống dưới Y đột nhiên bật cười Sau đó lại nhạt bảo Người làm sao vậy? Xưa nay người chưa từng ăn nói với Tài như vậy Hát mọc cười lạnh như tự trào Chậm trái để bắt nhìn sang bức tượng đá của vua nữ nương nương linh lùng Thông thả thuốc Phải, để trước đây quyết không tuôn ra những lời như vậy Nhưng mà vì sao hiện tại đệ lại thành như thế này để tự mình cũng không biết Ai có thể giải thích hội đệ nhỉ Không nên hát khổ lạnh lục Đó là chuyện của người Ta không có hứng, cũng không có muốn biết Người chỉ cần nói cho ta một chuyện này là được Thác bọc thờ thẳng nhìn phao tự lên lụng lầm trầm Chuyện gì? không Lê Hát Hổ nói Lúc đầu người quay lưng lại diêu hứng của nương được Đại nghiệt bất đạo Lên lút chấp yêu người kia tìm đã đủ năm thánh khí của nam tổ ở Nam Cương Phúc xin chú ý Đến này người vì sao lại để cho người ta vào động Ý đồ bất lợi vì ý Ánh mắt hắt mọc từ nãy đến giờ chưa từng rời khỏi tự đá linh lùng Một lúc lâu thanh âm của Yvang lên Trầm thấp mà bi thủ Nương nương năm đó phong ẩn thú thần là làm sai Chúng ta đi theo nương nương Mua cầu bí thuật trường xanh Vì vậy mới tạo ra những thánh vật ấy cũng là sai Để cho rằng thú thần tội không đáng như vậy Không ngờ y chuyển cơn giận sang thiên hạ chúng sanh Đến nỗi tạo ra một trường hạm kiếp lớn nhất thế gian Để cũng là sai nó Ý cười thảm thiết Cột nhiên quay người gian rộng hai tay Thanh âm thê lệ ngửa mặt hết Sai Tất cả chúng ta Vốn dĩ đều là sai cả Tiếng hồ hoáng đỏ vang vọng ra xa Núi non vọng hưởng Nhưng trời đất vẫn lạnh lùng Không mãi mãi thay đổi Lạnh lẽo nhìn thế giao phạm tục Hôn liền hát hổ khổng lồ đứng ở bên cạnh Thế hát mộc đột nhiên đau đớn thảm nạp như vậy Cũng lặng người đi hồi lâu Không nói được một câu nào Chỉ im liềm đứng sau lưng y Trong mắt gần gợn nhớn tình phức tạp Nhưng tuyệt nhiên không có một chút trước mắt nào Bất luận là y hay hát mộc Trên cái thế gian thảm thương này, hàng ngàn hàng vạn năm nay, đều sớm đã đánh mất đi cái quyền được khóc. Lục Thiết Kỳ đang đi trong trấn mà cổ động Đột nhiên cảm thấy lạ lạ Bèn ngưng bước Quay nhìn con đường vừa đi qua Nhưng mà sâu lưng một màn đen đặc tỉnh mịt Ngoài sự trầm mặt ra Không có một âm thanh nào khác Một lỗi rung sợ đột nhiên ập đến Lòng nàng nhố nháo lộn nhộn Lâu lắm không bình tĩnh lại được Lý Tuần đi không xa sâu lưng khai khai hỏi Lục Sư muội Sao vậy Mụi phát hiện ra điều gì ạ Lục thiết kỳ lặng lẽ quay mình Hướng về phía trước Nơi đó cũng là một màn mịt mờ đèn đặc Nàng trầm ngâm giây lát Sau đó lặng lẽ đát Không có gì Đi tiếp nào Rồi thì hít thở thật sâu Trấn đệnh tinh thần Hiên ngang bước tiếp Bóng tối trước mặt nàng từ từ tan đi Vì trong tay thiên gia thần kiếm dần dần sáng lên Ánh sáng làm sắc ôn nhu nhẹ nhàng Bao phủ lấy mình nàng Trông như là một ảo ảnh Sau lưng không biết có bao nhiêu người đang điểm thở Bóng dáng mỹ lệ của người con gái ấy Quyết nhiên bước tiếp theo con đường tối tầm phía trước Tuy là phản phất vẻ cô đơn Nhưng không hề tỏ ra lưỡi lực Đoạn đường này Đời người như thế này Nên đi qua Nên sống như thế nào Nàng không hề ngoãn lại Sâu bên trong trấn mạc cổ độc Ngọn lửa trong lò sửa lâu đời lặng lẽ cháy Nhưng nếu nhìn kỹ một chút Sẽ phát hiện ra trong lò Dưới ánh sáng của ngọn lửa Không có những thứ nhiên liệu Như là củi hoặc là dầu thập Ngọn lửa cứ cháy không ngừng Mà lại là một ngọn lửa không biết cháy lên nhờ đâu Ngọn lửa nhấp nháy trong khung trùm Lưỡi lửa ngoan ngoãi Chiếu sáng gương mặt thú thần Cũng chiếu sáng bóng dáng một năm nhưng dần, dần dần lại gần Quỷ lệ bước đến phía bên kia ngọn lửa Gương mặt gã trong vần sáng chậm chậm nhìn sang Cùng lúc trông thấy gương mặt quen thuộc phía trước Thú thần vẫn ngồi trên bể đá nhỏ dưới đất mỉm cười Nhìn quỷ lệ một lượt từ trên xuống dưới Ta biết sớm buồn gì cũng có người đến như không ngờ... Ngươi lại là người đầu tiên đến nơi này Y ngừng lời mỉm cười Vừa bắt gặp thần tình của ta Ngươi tự hồ không ngạc nhiên Có phải trước đây lúc chúng ta gặp mặt Ngươi đã biết được thực phẩm của ta Quỷ lệ thông tả lát đầu Đối mặt với người đàn ông nhìn còn rất trẻ mà ôn hòa đó Không thể liên tưởng với một thú thần trước đây Đã đem đến những hạo kiếp kinh hoàng cho thế hạ chúng sanh Thế nhưng, đấy mà sự thật. Ta sau này bị đoán ra. Gã lặng lẽ đó Thú thần nhìn gã nhẹ nhàng bảo. Ồ, ta rất hứng thú đấy. Ngươi làm sao đoán ra được? Là do nghe mô tả tướng mạo của ta, y phục của ta? Hay là vô vàng những cử chỉ của ta mà đoán ra thân phận? Đều không phải. Quế lệ nói. Thú thần tự hồi rất thích thú Vậy thì là cái gì? Quý lệ liếc mắt sang bên cạnh y Là nó Thú thần chậm chậm gật đầu Không sai Đây đúng là biện pháp tốt nhất Không thể sai trật được Quý lệ liếc mắt sang bên cạnh y Bên cạnh y ác thú tao thiết cầm cường nha nhỏ thu thẳng thò tay ra. Từ xa nhìn lại, quỷ lệ thậm chí cũng có thể nhận ra cánh tay đó nhợt nhạt cách kỳ lạ. Tựa hồ vốn không phải là tay người. Cánh tay đó của Hẻo Võ Vàng đến nỗi y cánh tay gã nhìn thấy khi gặp lại vô sư lần đầu ở Thất Lý Động. Cánh tay nhìn có vẻ yếu ớt, do đó khè khẹ phủ mấy lần, tựa hồ được ăn uỷ. Thao thiết bình tĩnh lại, từ từ phục xuống đất. Đồng thời con khỉ tiểu hồi vẫn đợi từ nãy đến giờ trên vai quỷ lệ Lại dần da trượt xuống Đứng trên mặt đớt cãi đồng lúc Rồi nhìn quỷ lệ và thú thần cảm thấy giữa hai người này không có ý hằng thù mạnh mẽ như nó dự tưởng Nó nghĩ ngợi dây lát Sau đó chậm chậm Chậm chậm đi lại gần Thao Thiết Thao Thiết hiện nhiên cũng phát hiện ra điểm này Ngoái đầu nhìn sàn chú ý theo dẫn bước chân của con khỉ sám ba mạch Rất nhanh, Tiểu hồi lại gần bên mình thao thiết Nó nhách miệng cười Giang rộng hai tay Cái đuôi sau lưng vẫy lên hạ xuống Sau đó nó chậm rãi thò tay ra Sờ lên đầu thao thiết ánh mắt của quỷ lệ và thú thần Tạm thời để bị thu hút nhìn về phía Tiểu hồi Có điều hai người họ đều không lên tiếng Chỉ lặng lặng quan sát Nhìn động tác của Tiểu hồi Quỷ lệ đột nhiên bàn hoàng Đã có lần nhiều năm về trước Khi gã con là Trương Tiểu Phàm bệnh dị ở trên ngọ đại trúc phòng Tiểu hồi cũng đã tiếp cận với con chó To đại hoàng của điện bất dịch như vậy Thảo thích thần trọng nhỏ mình Nhưng không đến dậy ngày Hơi nghi hoặc Nó ngoảnh đầu nhìn chủ nhân Thấy thái độ của thú thần có vẻ không mấy bận tâm Cũng không có khó chịu chút nào Tức thời nó ngoảnh đầu lại Tay của tiểu hồi đã rời tới sinh đầu nó Trong mũi trong miệng thao thiết Đột nhiên bật ra một tiếng phì phì Tợ hồ như là thị uy Tiểu hồi giật thoát rụt vội tay về Sau đó phát hiện thao thiết Không hề cố ý tấn công Nhưng trong ánh mắt ảnh lên vẽ cảnh giác nhìn mình Tiểu hồi nhây răng kêu chi chi 2 tiếng Nó lệnh khện bước đi trên đất Đột nhiên nhảy lên vọt đến đứng bên mình thao thiết Thao Thiết giật mình thân hình hơi rúm lại Nhưng con kỳ tiểu hồi đã chậm rãi soa đầu nó Đối với tiểu hồi Cái đầu hung dữ đành ác của Thao Thiết Chỉ như là một đời rất thân quen Cái mồm to đỏ lòm của Thao Thiết Phát ra những tiếng gừ gừa khe khẽ Tự hồ lỏng hơn Nhưng giây lát sau nó đã ủi ủi Dũi mình lại như cũ Đầu ngã lên chân trước Bộ dạng buồn rủ như là muốn ngủ Mà tử hôi ngồi sắc bên mình Thi thoảng cười khe khẽ chi chi Vút về cái đầu con thú Giữa hai câu linh thú Dường như đã không còn rào cảnh nào Ánh mắt của quỷ lệ và thú thần Chậm trải rời khỏi bọn chúng Nhất thời cùng trầm mặt Cũng không biết trải qua bao lâu Thú thần điệp nhiên ngưỡng cửa Kỳ thật bọn chúng còn khoái lạc không chúng ta nữa Có phải không? quỷ lệ chỉ im liềm không đạt Đấy đây hết chương 2009 Và các bạn có nghe tiếp chương 210